Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đến trưa luôn thì ổng kêu tôi dậy ăn cơm chứ ổng không kêu chắc tôi ngủ luôn tới chiều quá thì trong bữa cơm ổng có hỏi tối hôm qua lạ chỗ ngủ không ngủ được hả mày tôi nói thiệt tôi vốn thẳng tính với lại chỗ anh em trong nhà mà thì sẵn dịp tôi hỏi luôn cái phòng ngủ ghê thấy bà luôn rồi cái phả gỗ ngay tủ lạnh nữa tối hôm qua bị phá bộ bộ nhà này có ma hả Ông mới nói bộ mày khùng hả? Tao ở mấy năm nay có thấy gì đâu. Phải nói ông đáp nhưng mà với cái vẻ khó chịu. Rồi ông lại đánh lãng sang chuyện khác. Rồi có lẽ ông thấy vẻ mặt tôi còn hậm hực nên ông mới hỏi tiếp. Nè mày bị phá sao mày thấy cái gì nói tao nghe. Thế là tôi kể lại cái chuyện mà tôi bị nhảy lên nệm tưng người nè. Thì lúc đó ông giải thích là chắc là do xe tải nó chạy nó nặng quá cho nên nó làm rung rung rung lên nhà rồi mình cảm thấy mình bị tưng. Phải nói đối với tôi cái điều ông già thích, tôi vô lý quá đi. Rồi tôi kể trong nghe cái chuyện tôi thấy ông già ngồi bó gối, ôm gối ở chỗ cái cái phả gỗ nữa. Thì ông mới nói rằng, chắc tại tôi sợ quá nên tưởng tượng. Thì lúc đó tôi nghe nó như vậy tôi cũng bực, tôi mới hỏi mất lại ông, để có ông trả lời sao. Tôi hỏi gì chứ, tại sao hai vợ chồng anh đó, cái phòng to đùng không ở đi mà ở cái phòng nhỏ xíu vậy. Thì ông mới nói, tao thích, thôi mày đừng có tào lao nương cơm đi. Như vậy là ông cũng đánh trong lạng luôn. Nói xong đời ông chạy lên tiệm để ông ngủ trưa. Rồi vợ của ông chắc cũng là cái kiểu muốn tránh né để nói về chuyện này. Thôi, thấy vậy tôi cũng im luôn. Phải nói là trong nhà có nuôi một con két rất là khôn. Con két này nó chỉ cho ông bả vuốt da thôi. Mà còn những người lợi lạ khác kể cả tôi dù làm ở trong tiệm, tôi đến gần nó thì nó xù lông rồi, nó gù, gù nó giống như muốn cắn vậy đó. Rồi nó la hét ầm ý lên. Nói thiệt nên tôi chẳng có ưa nó. Mà tôi biết nó cũng chẳng ưa thích gì đâu. Bởi vì nó gặp tôi là nó sù lông, nó gù gù như muốn cắn tôi vậy. Hôm đó sau khi đóng cửa tiệm trước khi lên phòng ngủ. Tôi mới nghĩ ra một cái ý tưởng. Là tôi đem cái con két đó lên phòng tôi ngủ chung. Để cho có bạn. Cũng đỡ sợ. Tại vì nó bị xích chân vào trong cái mâm. Cho nên lúc nào nó cũng đứng trong cái mâm đó. Chứ tôi chẳng có sợ nó chạy ở trong phòng mà nó ị lung tung. Rồi tôi mới mang con két lên trình phạt. Tối hôm đó tôi để con két ở kế bên giường của tôi. Thì phải công nhận rằng khi có con két rồi. Quả thật là tôi không có sợ hãi như là trước nữa. Tôi ngủ rất là say. Thì trong giấc ngủ tôi đứng ngủ say xưa như vậy tự nhiên. Tôi nghe con két nó la lên. Rồi nó vỗ cánh bạch, bạch bạch bạch bạch Nó muốn bay đi mà tại vì nó vướng vô cái, cái mầm sắt. Cho nên nó bay không được Vậy mà cái sức bay của nó nó kéo Nó kéo luôn cái mâm đi một khúc luôn Thì cái tiếng ồn ào đó rất lớn Làm tôi giật mình vậy Tôi mới cằn nhằn nó Tôi mới nói cái con này Tao á chưa có bị ma phá Thì bây giờ bị mày phá rồi Thấy nó ồn ào như vậy Tôi mới đem nó ra để ở ngoài cửa Để cho nó muốn quay bay Nó đập phá gì chuyện của nó Tôi trong hồi tôi ngủ cho nó yên Nhưng có điều là Tôi để nó ngoài cửa rồi, thì tôi đóng cửa lại, tôi vô trong giường tôi nằm. Chưa có được mấy phút, thì tự nhiên tôi nghe con két, nó la hét còn dữ dội hơn những cái lúc mà tôi phá nó nữa. từ từ con két tôi chọc kẹo, nó gu gu, nó sù lông, rồi nó, nó, nó la, nó hét. Lúc đó nó la là tôi nghĩ nó la dữ lắm, bây giờ nó còn la hơi dữ hơn nữa. Tôi thấy như vậy, biết làm sao, bây giờ để đó nó la, nó đập kiểu đó tôi cũng không ngủ được. Thôi, tôi đem nó vô phòng trở lại thì khi đem vô phòng trở lại thì nó trở lại bình thường thôi tôi cũng được ngủ tiếp cho nó khỏe thế là tôi chìm vào giấc ngủ tôi ngủ một lúc chưa biết bao lâu thì tự nhiên con két nó lại la hét ầm ĩ nữa mà lần này nghe, không phải bình thường đâu có tin là cái xích chân của nó nó cắn đứt luôn không cắn bung ra luôn mà cái xích này bằng sắt rất là cứng nó cắn đến nỗi tôi nhìn là cái mỏ của nó nó chảy máu ra luôn thấy có cái gì giữ lắm cho nên nó bằng bất cứ gia nào nó phải cắn cho bung ra để nó bay đi được. Mà có kỳ lạ nữa là khi nó nó ra khỏi sợi dây xích rồi, nó lại không bay đi mà nó lại đứng kế bên cái chỗ tôi nằm. Rất lạ, tại vì bình thường đó nó ghét tôi lắm, nó đâu bao giờ chịu lại gần tôi đâu. Tôi lần lại gần đó là nó sù lông nó gù gù nó cắn. Mà bây giờ nó đứng kế bên tôi. Mà Nó giống như sợ vậy trong khi cặp mắt của nó thì nhìn thẳng vào cái góc bộ bàn bàn ghế gỗ đó. Nghe hot nhất tại đọc